Phạm vi bao phủ hơn 20 bước của mê huyễn lĩnh vực kịch liệt co lại. Huyễn tượng trước mặt đám người hắc Long Vương cùng Thi Vu Vương lập tức tiêu tán. Kết trận, mau, kết trận. Dùng tốc độ nhanh nhất để phá mê huyễn lĩnh vực của yêu cơ Lại nhìn càng ngày càng nhiều thổ bạt thử kéo đến. Dương Lăng không dám chậm trễ. Chỉ huy ma thú co cụm lại. Nhanh chóng kết thành một phòng ngự trận cẩn mật. Hít vào một hơi. Phất tay triệu hồi liệt hỏa tinh linh từ vu tháp không gian ra. Thổ bạt thử số lượng kinh người. Nếu chúng nó tùy ý mang ma thú đại quân chia ra mà đánh. Hậu quả không thể tưởng nổi. Thời gian càng lâu, đối với nhóm mình lại càng bất lợi. Phải tập trung tinh duệ vây công yêu cơ, tốc chiến tốc thắng. Theo vu lực cùng linh hồn năng lượng tăng mạnh. Hắn mặc dù chưa tiến dai lên hồn vu cường đại. Nhưng chỉ huy ma thú đại quân càng thêm dễ dàng, có thể trong nháy mắt ra lệnh đến từng đầu ma thú. Dưới sự chỉ huy của hắn, ma thú nhanh chóng kết trận, điên cuồng công kích đám thổ bạt thử dưới sự chỉ huy của lang chu vương. Mấy ngàn hồng mao lang chu trốn ở dưới đất, phát động tầng tầng địa thử. Binh đoàn tà nhãn công kích trọng điểm vào đám thổ bạt thử đang xuyên qua cửa vào sân. Giác phong thú cùng hấp huyết biên bức phụ trách công kích những tên lọt qua. Cùng với tà nhãn bảo vệ phạm vi trên không cho đám lang chu, chi chu cùng tà nhãn giết được rất nhiều thổ bạt thử nhưng so với liệt hỏa tinh linh là hỏa hệ ma pháp sư trời xanh thì vẫn kém một bậc. Dưới sự chỉ huy của liệt hỏa tinh linh vương, đám liệt hỏa tinh linh thi triển ra từng đạo hỏa diễm ngập trời đánh xuống đám thổ bạt thử, làm chúng không chết cũng bị thương, thậm chí có con bị đốt thành cho bụi, giết được một đám lớn. đê dai ma thú sát thương lực kinh người đám thổ bạt thử nhờ vào đội hình dày đặc điên cuồng tràn lên song túc phi long hạt sư cùng hắc long tập trung công kích cao giai thổ bạt thử không cho chúng có cơ hội cứu yêu cơ về phần đám người hắc long vương cùng thi vu vương sau khi thoát ra khỏi mê huyễn lĩnh vực của yêu cơ vừa sợ vừa giận liền cắn răng liên thủ công kích đánh càng lúc càng nhanh ra tay càng lúc càng độc địa yêu cơ rất mạnh mạnh hơn rất nhiều so với siêu giai ma thú, mạnh không thể tưởng tượng nổi. Tu luyện hơn ngàn năm, nuốt chừng rất nhiều cao giai thậm chí siêu giai ma thú tinh hạch, nàng chỉ còn một bước cuối là tiến lên thần giai ma thú. Chỉ cần ăn thêm vài quả tinh hạch của siêu gia ma thú, có lẽ không đến vài ngày lập tức trở thành đệ nhất thần giai ma thú của Ô Lạp Nhị Sơn, làm cái ổ của thổ bạt thử, nơi cái Nhị Á Sơn đề phòng xâm nghiêm. Trong phương viên mấy trăm dạng bên trong trải rộng nhiều huyệt động to nhỏ, có rất nhiều thổ bạt thử trong đó, trong đó không thiếu cao dai ma thù. Cái nhỉ á sơn phong ngự nghiêm mật, từng đội thổ bạt thử nối tiếp tuần tra, cho dù một gã thần gia cường giả cũng khó lén lút đi vào, càng không cần phải nói đến việc đánh đến yêu cơ. Trăm ngàn năm qua. Không biết có bao nhiêu siêu giai ma thú cùng nhân loại cường giả đến cái nhì Á Sơn khiêu chiến với quyền uy của yêu cơ Nhưng cũng chỉ một số là có khả năng đến gần cái nhì Á Sơn chứ đừng nói là đánh chết yêu cơ Vì dự phòng vạn nhất, yêu cơ đã chỉ huy thổ bạt thử đại quân tạo nên một cái mê cung khổng lồ bên trong cái nhì Á Sơn. Bỏ vào không biết bao nhiêu tâm huyết, không nghĩ tới cuối cùng lại dẫn sói vào nhà. Bị Dương Lăng Thuận lợi tiến vào. Càng không nghĩ tới đối phương có thực lực thâm sâu khó lường như thế Chỉ trong nháy mắt đã triệu hồi đến một chi đại quân ma thú kinh khủng Mặc dù ủy vào tốc độ bay nhanh cùng phong thuẫn chống đỡ Nhưng dưới sự công kích của hắc Long Vương cùng Thi Vu Vương Lại thêm linh hồn công kích đáng sợ của Dương Lăng Trên người nàng nháy mắt đã có nhiều vết thương lớn Máu tươi đầm đìa. Dù đại quân thổ bạt thử cứu viện càng ngày càng nhiều Tiếng kêu rung trời Không sợ chết mà lao vào ma thú đại quân, nhưng là vô luận có làm sao, cũng không vượt qua được khoảng cách hơn 10 bước ngắn ngủi, không trùng phá nổi đại trận của đại quân ma thú. Làm sao bây giờ, bị một đạo vong hồn rít gào của Dương Lăng đánh trúng đầu đau đớn, lại bị hắc Long Vương thừa dịp đánh thêm một chảo gây ra vết thương thật sâu, yêu cơ tát lạp nghiến răng, chỉ thiếu một chút là nàng có thể tiến dai lên thần dai ma thú. Lúc đó siêu giai ma thú hung ác cũng phát run dưới chân nàng, không nghĩ tới còn bước cuối cùng lại bị đám siêu giai ma thú vây công, nàng không cam lòng, tuyệt không cam lòng cứ như vậy mà bị đối phương quần ẩu chết đi. Hạch bảo, chết đi, tất cả đi chết hết đi. Quát lớn một tiếng, yêu cơ không tiếc hao phí một tia ma lực cuối cùng lại triển khai mê huyễn linh vực, phát ra ngàn vạn đạo phong nhận sắc bén. Mặt ngoài cắn răng cắn lởi Tựa như hận không được đồng quy vu tận với mọi người Nhưng hai mắt lại nhanh chóng liếc nhìn Tuyền nhãn nơi giường thủy tinh cách đó mấy chục bước Nơi đó có một huyệt động thiên nhiên dưới nước Nối thẳng ra ngoài chân núi Chỉ cần thuận lợi tiến vào Tuyền nhãn Nàng tin rằng đối phương cho dù thực lực cường thịnh trở lại cũng vô pháp tìm được tung tích của mình Bởi vì khoảng cách có hạn Trong nháy mắt mà chạy So với một đường giết ra, trốn được trong mê cung thì nắm chắc hơn. Hạch bảo, nhìn trạng thái điên cuồng, cả người đầy phong nhận của yêu cơ, mọi người kinh hãi thất sắc, theo bản năng lui về sau vài bước. Đối với ma thú mà nói, hạch bảo chính là chiêu cuối cùng để liều mạng với địch nhân, có khả năng trong nháy mắt bộc phát ra sát thương kinh khủng, yêu cơ vốn thực lực hơn xa siêu giai ma thú. nếu bất chấp tất cả hạch bảo cùng mọi người đồng quy vu tận thì sát thương cao đến mức nào ha ha ha ta sẽ quay lại các ngươi ai cũng không thoát thừa dịp đám người hát long vương cùng thi vu vương đang khiếp sợ yêu cơ biến thành một thổ bạt thử nho nhỏ màu vàng xuyên qua cự viên vương lao thẳng đến tuyền nhãn cách đó không xa chỉ cần đi vào đó nàng nắm chắc tránh được một kiếp đến lúc đó Có thể triệu tập tất cả thổ bạc thử ở ô lạp nhị sơn xé tan đội quân ma thú của Dương Lăng ra từng mảnh nhỏ nhớ đến nụ cười nhàn nhạt cùng thân thể cao lớn của Dương Lăng. Thổ bạc thử yêu cơ lộ ra một nụ cười dâm đãng. Thở săn bình thường cùng cường giả đồ dỡn đã chán. Khó mà gặp được một nam nhân với khí chất bất đồng như Dương Lăng, nhưng lại phải giết chết hắn. Thật là lãng phí. Hắc hắc, rảo hoạt như hồ ly, đáng tiếc. Tốc độ chạy vẫn còn quá chậm Yêu cơ tốc độ bay rất nhanh Trong nháy mắt bộc phát Làm cho hắc Long Vương cùng tử thử băng băng Không thể đổi kịp Đáng tiếc lại gặp Dương Lăng nắm giữ ngũ hành độn thuật So ra vẫn chậm hơn một bước Không đợi nàng phản Ứng Một thanh thủy thủ sắc bén Từ nơi vết thương hung hăng đâm vào Trong nháy mắt Cả người nàng chết lặng Ý thức dần mất đi Ba một tiếng Rơi xuống chiếc giường thủy tinh Hiển nhiên trên thanh thủy thủ sắc bén đã có bôi kịch độc Ngươi Từ dâm trung kinh tỉnh lại Yêu cơ miễn cưỡng mở mắt Nhìn thấy dương lăng xuất hiện trước mắt Lại thấy huyết tinh linh thủy thủ như một cái động không đáy đang hấp thu máu huyết của mình Trong lòng càng ngày càng trầm Không nghĩ tới Chỉ còn cách tuyền nhãn một bước lại bị đánh rơi Cả người bị thương nặng Càng không nghĩ tới Bình thường trên cái giường thủy tinh này hoang dâm vô độ Thưởng thức không biết bao nhiêu nam nhân, bây giờ lại trơ mắt chết ở đây. Chẳng lẽ, đấy là số mệnh của mình. Cảm giác tánh mạng mất đi rất nhanh, yêu cơ chợt nhớ đến thật lâu trước kia. Khoảng hơn ngàn năm trước từng có một lão giả thần bí đã khuyên mình không nên tùy ý ăn các loại tinh hạch ma thù. Nếu không cho dù có tiến lên thần dai ma thù, một ngày nào đó không khống chế được cũng bảo thể mà chết. Hoặc vì theo đuổi lực lượng mà đánh mất bản tính, mang lại hóa sát thân. không nghĩ tới lời của thần bí lão giả đã ứng nghiệm chưa kịp tiến dai lên thần dai ma thú lại xui xẻo gặp tên sát tinh dương lăng này. Thuận theo ta, ngươi sẽ có sức mạnh vô hạn, đạt được một cuộc sống mới, ngay khi linh hồn của yêu cơ sắp tiêu tán hoàn toàn, mi tâm đột nhiên run lên, một ngón tay mang theo máu tươi nhẹ nhàng ấn vào, theo sau là một cỗ lực lượng nhập vào cơ thể vận chuyển theo một quý tích huyền ảo, trong đầu đột nhiên có thêm một đoạn trí nhớ xa lạ, Cùng một linh hồn ấn ký chủ tớ, ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 479, ma thú bị diện ở thời khắc mấu chốt, dương lăng thông qua độn thuật chặn đứng yêu cơ đang bị thương nặng, thuận lợi thuần hóa nàng, uy hiếp từ đại quân thổ bạt thử được giải trừ. không chỉ thu hoạch được một đầu ma thú sắp tiến lên thần giai thổ bạt thử vương mà còn thu hoạch được đại quân thổ bạt thử với số lượng cả trăm vạn tính riêng lực lượng một con thổ bạt thử thì không là gì nhưng nếu mấy trăm mấy vạn thậm chí mấy ngàn vạn cùng tiến lên thì tràng diện sẽ rung động thế nào vô cùng hoành tráng dẫn mọi người leo lên đỉnh cái nhì á sơn nhìn đám thổ bạt thử khắp nơi bộ dáng cung kính dương lăng hào khí dâng cao đối với việc công hạ thánh thành tràn ngập tin tưởng cho dù không đánh lén mang thổ bạt thử đại quân tiến lên cũng có thể bao phủ cả tòa thánh thành mà pháp tháp thành bảo cho dù có lợi hại năng lực cũng có lúc hao tận binh lính bên trong tòa thành có giỏi đến đâu bị ngàn vạn thổ bạt thử tấn công thì không chết cũng khó tát lạp ngươi có tổng cộng bao nhiêu thổ bạt thử trong tay? Liếc nhìn Đại quân thổ Bạt thử nhìn không thấy điểm cuối, Dương Lăng nụ cười đầy mặt, thuần hóa yêu cơ xong, mặc dù thu được trí nhớ của đối phương, nhưng trí nhớ này thật sự quá lớn, quá rối loạn, hắn không có thời gian cùng tinh lực để tìm kiếm thông tin mình cần trong đó. Chủ nhân, số lượng thổ Bạt thử thật sự ở Ô Lạp Nhị Sơn thì nhiều lắm, tới cùng có bao nhiêu ai cũng không rõ ràng. Liếc Dương Lăng một cái sâu kín, yêu cơ không khỏi vuốt ve bộ ngực phong địa rồi lại nói tiếp bất quá số lượng thất giai thổ bạt thử cũng không nhiều đại khái khoảng 5.000, chỉ có 5.000, nhìn yêu cơ đang cho là ít dương lăng cứng họng 5.000 cao giai thổ bạt thử toàn bộ kéo ra ngoài đừng nói cống phá thánh thành sợ rằng một đường giết đến thánh thành tổng bộ cũng không khó nếu đó mà còn chia ít Đám triệu hồi sư có thể gọi về 1,2 ma thú trên đại lục chắc không còn mặt mũi gặp ai Không bằng đập đầu chết cho nhanh Tát lạp, cái này Sau này ngươi cứ gọi ta là đại nhân, đừng gọi là chủ nhân Nhìn yêu cơ nửa trên đẹp đẽ đẹ, nửa dưới của nàng so với quỷ còn đáng sợ hơn Dương lăng mặt ngoài bất động thanh sắc Nhưng trong lòng một trận ác hàn, vừa nói vừa từ từ tránh qua một bên Nếu như đổi là thiên sứ sáu cánh áo phỉ lệ á gọi mình là chủ nhân, lại còn quyến rũ nhìn mình, tự nhiên đó là một loại hưởng thụ nam nhân nào cũng thích. Nhưng bị tên Thái Quốc nhân yêu yêu cơ này gọi thì đó quả thực là một loại hành hạ, một sự khảo nghiệm năng lực thần kinh cùng năng lực thừa nhận thật lớn. Dương Lăng tự nhận thần kinh của mình đã rất vững, nhưng vẫn không cách nào tiếp nhận nổi một tên yêu cơ như vậy suốt ngày ở bên cạnh. Gọi tới gọi lui mình là chủ nhân. Dạ, đại nhân. Yêu cơ khe khẽ ứng tiếng đáp. Mở to đôi mắt xinh nhìn Dương Lăng. Rồi lại liếc mắt đưa tình với hắc Long Vương đang đứng kế bên. Tên hắc Long Vương trời không sợ. Đất không sợ vậy mà sợ đến cả người run run. Vội vàng tránh sang một bên như tránh ôn dịch. Hoặc là một tên nổi tiếng tà ác như Thi Vu Vương cũng không chịu nổi diễm ngộ này. Lấy cớ tìm hiểu địa hình mà chạy rất nhanh. Chỉ có cự viên vương không để vào mắt Nửa bước không rời đứng sau dương lăng Đối với hắn mà nói Đàn bà chỉ có hai loại Một loại có lông Một loại không có Dựa theo quan điểm thẩm mỹ của cự viên nhất tộc Yêu cơ này là loại không lông Nhưng cũng không có coi thường Thần kinh thô đắc so với tô y sĩ vận hà Còn muốn lớn hơn Cho mười mấy vạn tấn tàu chở hàng vào Cũng không có vấn đề gì Được rồi Tát lạp Thân thể ngươi Cái Kia. tới cùng có chuyện gì xảy ra vậy tê dại trong lòng nhưng dương lăng đối với thân thể cổ quái của yêu cơ cũng tràn ngập nghi hoặc trầm ngâm một lát rồi nói tiếp ngươi cứ nói nguyên nhân ra có lẽ mọi người cùng nhau có thể nghĩ ra cách giải quyết bộ dáng hiện tại của ngươi không phải là biện pháp đại nhân kỳ thật ta yêu cơ hốc mắt đỏ bừng sửa sang trí nhớ lại một chút chậm rãi kể lại nguyên lại hàng ngàn năm trước Nàng chỉ là một con thổ bạt thử nho nhỏ Cả ngày tại ô lạp nhị sơn mạch nguyên thủy xâm lâm Chạy qua chạy lại săn tìm thực vật Khi đó đối với nàng mà nói Mỗi ngày có thể tìm được quả tùng Quả sung chính là niềm vui lớn nhất Về phần tìm một mẫu lão thử sống chung với nhau Chính là một loại xa xỉ Trước khi ngủ dâm loạn một chút đã là hạnh phúc Cho dù hơn ngàn năm đã trôi qua Tát lạp vẫn không quên cái đêm mưa đó Nếu không có việc ngoài ý muốn đó Có lẽ nàng sớm đã biến thành một chén đất vàng, cùng thổ bạt thử khác không có gì khác nhau. Đêm đó, do cơn mưa to suốt ba ngày ba đêm vẫn không dứt, cơn hồng thủy đáng sợ từ sâu bên trong ô lạp nhị sơn mạch tràn ra, cuốn đi vô số ma thú không kịp trốn. Có chút liều mạng giải rùa trong nước, có chút đã chết, cả người lạnh lẽo, có chút thậm chí bị cự thạch đánh cho huyết nhục mơ hồ. Huyệt động bị hồng thủy tràn vào, tát lạp vừa lạnh vừa đói. Canh ba nửa đêm phải chạy đi kiếm ăn, chạy vài vòng quanh dòng suối nhỏ, nàng phát hiện có một con mãng xà đã chết. Càng ngoài ý muốn là xuyên qua vết thương nơi bụng của mãng xà có thể thấy được một khối thịt tàn mát ra từng trận hơi ấm. Dưới cơn đói, nàng không do dự há mồm nuốt vào, từ đó cuộc đời của nàng đã rẽ sang một nhánh khác rất nhiều năm sau, nàng mới hiểu được. Khối thịt trong suốt đó chính là tinh hạch của cự mãng, nuốt vào cự mãng tinh hạch. Đạt lạp ngây thơ phát hiện trong cơ thể xảy ra biến hóa thật lớn, có thể đánh vỡ dễ dàng thủy tinh cứng rắn, một chảo xé rách lân phiến mãnh thu, khí lực càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần trong phương viên hơn 10 giảm trở thành thổ bạt thử mạnh nhất. Sau khi biết được những lợi ích đó, nàng đối với tinh hạch ma thú tràn ngập khát vọng, thường hay dẫn một đám thổ bạt thử đánh lén ma thú không phòng bị, lấy tinh hạch của bọn nó nuốt vào. Đúng như nàng sở liệu, ăn tinh hạch càng nhiều, thực lực càng cường đại, nhưng cơn ác mộng cũng ập đến. Bất chi bất giác, nàng đối với mẫu lão thử của bộ lạc không còn cảm giác gì nữa, nhưng đối với công thử lại tràn ngập hảo cảm, đến khi nàng cảm giác có gì đó không đúng thì đã quá muộn. Khi tiến dai lên siêu dai ma thù, nàng rốt cuộc đã có thể biến ảo thành nhân hình, nhưng đau khổ chính là... nửa người trên thì khiến cho nàng kiêu ngạo nhưng nửa người dưới thì làm cho nàng hận không thể đập đầu vào tường mà chết đi ăn linh tinh các loại tinh hạch của ma thú làm kích thích tố của nữ quá nhiều hoặc là rối loạn nội tiết bên trong nhìn yêu cơ rơi lệ đầy mặt như hoa lê dưới mưa dương lăng lắc đầu cười khổ thấy bộ dáng yêu cơ bất nam bất nữ ai cũng một trận tê dại nhưng không nghĩ tới sau lưng đối phương còn có một đoạn chuyện xưa buồn như vậy Có được lực lượng cường đại nhưng lại mất đi bản tính. Tát lạp, nếu cho ngươi một cơ hội nữa, ngươi muốn là một nam tử Hán đỉnh thiên lập địa hay là một nữ nhân ôn nhu? Nhìn yêu cơ thương tâm gần chết, Dương Lăng từ Giới chỉ lấy ra một cái khăn tay, nhẹ nhàng đưa cho nàng. Đây là cái khăn tay mà Tiểu Nha đầu chuẩn bị cho hắn đến nay vẫn chưa sử dụng, không nghĩ tới bây giờ lại dùng đến. Căn cứ theo phương tiêm bi... một gã linh hồn đại vu tu luyện đến hồn vu không chỉ có khả năng tu luyện linh hồn vu thuật rất mạnh còn có thể tiếp xúc với nhiều bàng môn kỳ xảo có lẽ đến lúc đó từ đóng vu thuật sẽ tìm được biện pháp sửa lại hình dáng cho tát lạp nữ nhân đại nhân để trở thành một nữ nhân chân tránh ta nguyện trả bất cứ giá nào yêu cơ thái độ kiên quyết vừa nói vừa phụ phục trước mặt dương lăng bị dương lăng thuần hóa Thông qua linh hồn lạc ấn ở sâu trong óc, nàng hiểu được sự cường đại của Dương Lăng vượt xa tưởng tưởng của mình. Nếu có thêm chủ nhân Dương Lăng tương trợ, có lẽ giấc mộng trở thành nữ nhân chân tránh sẽ thực hiện được. Sẽ như ngươi mong muốn, đứng lên đi, một ngày nào đó sẽ có biện pháp. Mặc dù bây giờ không có biện pháp, nhưng Dương Lăng không chút do dự viết đại một tờ chi phiếu, cấp cho yêu cơ một cái nguyện vọng tốt đẹp. Căn cứ theo trí nhớ của yêu cơ, hắn hiểu được sở dĩ đối phương hoang dâm vô độ, nguyên nhân chủ yếu là đối với tương lai không có hy vọng, cuộc sống từng ngày trôi qua trong chán trường. Đại nhân, có lẽ tát lạp không lâu nữa sẽ được như ý nguyện. Thiên sứ sáu cánh áo phỉ lệ á ngự xuất kinh người, dừng một chút lại nói tiếp, thật lâu trước kia, ta từng đến một ma thú vị diện thần kỳ. Nơi đó, ma thú có thể tiến dai lên thần dai trong nháy mắt, có thể thông qua một loại dị năng thiên tầm biến mà tùy ý thay đổi thân thể chính mình. Thiên tầm biến ở ma thú vị diện Theo như nhắc nhở của áo phỉ lệ á, Dương Lăng nhanh chóng tìm được trong trí nhớ của nàng về ma thú vị diện, nhớ tới hóa hình đại pháp như lời nàng nói. Ở một nơi nào đó, vô luận lục địa hay đại dương... Diện tích tất cả đều lớn hơn Thái Luân Đại Lục mấy trăm lần, thậm chí mấy ngàn lần. Các loại ma thú nhiều không đếm xuể. Khi tiến dai lên thần dai ma thú có thể lựa chọn hình thể vốn có để tiếp tục tu luyện. Cũng có thể viễn hóa thành các loại ngoại hình. Đừng nói là thay đổi giới tính. Biến thành một kẻ có hai giới tính cũng không thành vấn đề. Đương nhiên đối với đại bộ phận ma thú mà nói, cơ hội thay đổi ngoại hình chỉ có một lần. Bỏ qua cơ hội này trong nháy mắt khi tiến dai lên thần dai, sau này có muốn thay đổi cũng khó khăn. Ma thú vị diện đã tồn tại qua ước vạn năm, so với không gian kết cấu bất ổn định của Thái Luân Đại Lục thì vững vàng hơn nhiều. Có thể cho phép thiên sứ hàng lâm bằng bản thể, làm một thiên sứ sáu cánh, áo phỉ lệ á từng dẫn một đội thiên sứ bằng bản thể đến đó, bắt rất nhiều thần gia ma thú cường đại mang về vân trung thành. Cũng trong lúc vô ý thu được biện pháp thiên tầm biến của chúng Tồn tại đã trên vạn năm Nàng đã đi qua vô số vị diện trí nhớ khổng lồ bao lá nhiều thứ vô cùng Không xem cẩn thận Dương Lăng thật sự không biết còn có dị năng kỳ diệu như vậy trầm ngâm một lát Hắn trực tiếp truyền cho yêu cơ trí nhớ về thiên tầm biến Để nàng tu luyện chuẩn bị trước cho sau này Làm thổ bạt thử cường đại nhất ô lạp nhị sơn mạch từ trước đến giờ Yêu cơ không những có thể hiệu lệnh được tất cả thổ bạt thử, mà còn chỉ cách thần giai ma thú có một bước cuối. Kế tiếp, chỉ cần nghĩ biện pháp tìm vài khóa siêu giai ma thú tinh hạch cấp cho nàng dung hợp, có thể một phát tiến giai trở thành thần giai ma thú đệ nhất của ma thú quân đoàn, ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 480 ủng binh thiên vạn sơ bộ lĩnh ngộ thiên tầm biến huyền bí. hiểu được nguyện vọng ngàn năm không còn là ảo tưởng, yêu cơ hưng phấn không thôi. Với nàng mà nói, mong ước trở thành một nữ nhân chân chính so với tiến giai lên thần giai ma thú còn mãnh liệt hơn. Cung kính phụ phục trước dương lăng, cảm tạ hắn đã truyền thừa. Tát lạp, đứng lên đi, mang tất cả cao giai thổ bạt thử ở ô lạp nhị sơn mạch triệu lại đây để ta xem thực lực chính thức của người thế nào. Nhìn yêu cơ đối với cuộc sống tràn ngập hy vọng. Có hy vọng trở thành nữ nhân chân chính. Dương Lăng cũng thở phào nhẹ nhòm. Nếu không, cả ngày bị một tên nhân yêu bám theo, ai cũng không chịu nổi. Trong khi đang tán tỉnh cùng na, tác Phỉ Á hay là Thiên Sứ Áo Phỉ Lệ Á, lại bị tên nhân yêu này liếc mắt một cái thế thì còn ngon miệng gì nữa. Nói không chừng dưới sự run run, ngay cả nhân gian đại pháo để công thành bạt trại đều biến thành sâu bọ. Vâng, cảm ơn đại nhân. yêu cơ ôn nhu đáp duyên dáng đứng lên dơ cao một cây ma pháp trượng xanh biếc một loạt thanh âm cổ quái từ từ truyền ra xa không lâu sau bốn phương tám hướng truyền lại rất nhiều tiếng hô ứng một đám cao dai thổ bạt thử tựa như cơn gió ổ ạt xông lên cái nhì á sơn hiểm trở dãy ô lạc nhị sơn mạch liên miên ngàn dặm này thật sự quá lớn ngay cả yêu cơ cũng không biết được có tổng số bao nhiêu thổ bạt thử Nghe được lời triệu gọi của nàng Rất nhiều thổ bạt thử mang theo cả bộ lạc cách đó ngàn giảm chạy tới Khắp nơi trong núi đều là từng nhóm từng nhóm thổ bạt thử Ma thú trong rừng như gặp ôn dịch Vội vàng bỏ chạy Bình thường các ma thú cường đại đều tự đặt ra phạm vi thế lực của mình Ma thú nào tự tiện xông vào thì giết không cần hỏi Nhưng đối mặt với đám thổ bạt thử phổ kín cả núi này Không một tên nào dám lên tiếng Lúc này không bị đại quân thổ bạt thử quần ẩu là đã tốt lắm rồi, còn tên nào muốn chết mà chạy ra. Đám thổ bạt thử tụ tập lại càng ngày càng nhiều, đứng trên đỉnh núi liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối. Vài ngày qua đi, thổ bạt thử bình thường đạt đến số lượng kinh người, thất giai thổ bạt thử cũng hơn 5000 con, hơn nữa còn có không ít con vẫn đang cuồn cuộn đổ về đây. Đây là địa bàn của thổ bạt thử, là hải dương ma thù. Nhìn thổ bạt thử tụ tập càng lúc càng nhiều, mọi người rung động không thôi, dương lăng cũng không ngoại lệ, chỉ cần mang đám đại quân này từ ô lạp nhị sơn mạch ra thì việc công phá thánh Bỉ đắc tòa thành cũng không cần lo lắng nữa. Có một chi đại quân như vậy, quân đội thế tục đã không còn uy hiếp gì đối với ma thú lĩnh, cho dù hai đại oan gia là ban đồ đế quốc cùng la tư đế quốc liên thủ tiến công ma thú lĩnh thì cũng không nắm chắc phần thắng. mang đám thổ bạt thử này chuyển vào ma thú cơ địa nơi vu tháp không gian tạo nên một chi tinh duệ thổ bạt thử đại quân công phá thánh bỉ đắc thành bảo chỉ là mục tiêu trước mắt nhìn xa mà nói tăng mạnh thực lực chính mình mới là trọng yếu khó có cơ hội tốt như vậy dương lăng tự nhiên sẽ không dễ bỏ qua mang đại quân thổ bạt thử chuyển vào vu tháp không gian để ở chỗ có thể thấy được có thể tùy thời triệu bọn nó ra tác chiến Cũng có thể dùng số lượng khổng lồ của chúng phát động chiến thuật biển người. Mang địch nhân ra từ từ cắn chết. Nếu bị thương thì có thể thông qua vũ tháp không gian mà hồi phục rất nhanh. Cho dù tổn thất thật lớn cũng có thể từ ma thú cơ địa bổ sung nhanh chóng. Đảm bảo cho chiến đấu lực của đại quân thổ bạt thử. Được rồi, tát lạp, nhiều thổ bạt thử tập trung như vậy. Các ngươi lấy cái gì ăn? Đột nhiên Dương Lăng nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng. Thổ bạc thử thực lực không lớn, nhưng nhiều thổ bạc thử tập trung một chỗ thì một ngày tiêu hao kinh người. Sợ rằng nửa năm lương thực của mình cũng không đủ cho chúng ăn trong vài ngày. Nhiều thổ bạc thử như vậy cũng không thể cho chúng nó uống gió Tây Bắc mỗi ngày. Mang bọn này chuyển vào vu tháp không gian. Sợ rằng không được vài ngày đã phá tan ma thú cơ địa mà mình vất vả lắm mới khởi tạo nên. uy hiếp nghiêm trọng hoàn cảnh sinh tồn của song túc phi long cùng hạt sư như vậy không phải là mất thông thường đại nhân tùng quả là thức ăn ưa thích nhất của chúng ta còn bình thường thì là các loại quáng thạch ô lạp nhị sơn thứ gì không có chứ quáng thạch thì có rất nhiều đủ cho chúng ăn vài ngày nhìn dương lăng nhíu mày yêu cơ vũ mị cười cười giơ tay nhấc chân đều tràn ngập mị lực nữ tính đáng tiếc Suốt hàng ngàn năm, Thổ Bạt Thử sở dĩ số lượng kinh người, trở thành bá chủ duy nhất của ô Lạp Nhị Sơn Mạch, một mặt là vì chúng nó có khả năng sinh sản kinh người, mặt khác là do hàm lượng quáng thạch ở đây cực lớn. Rất nhiều quáng thạch kém chất đối với loài người không có giá trị, nhưng lại là thức ăn hàng ngày của Thổ Bạt Thử. Quáng thạch cứng rắn bao nhiêu chúng nó cũng có thể nhai nuốt, vận khí tốt có khi còn tìm được một ít cực phẩm thủy tinh. có thể nhanh chóng từ nhất giai tiến lên nhị giai ma thù, hoặc tiến giai lên cao giai nhờ ăn tinh hạch của cao giai ma thú cũng không phải không thể. Tốt, rất tốt. Ngẫm lại sau khi vào Ô Lạp Nhị Sơn mạch, dọc theo đường đi đã gặp vô số quáng thạch, Dương Lăng mừng rỡ. Nhờ thực lực tiến nhanh, hoàn toàn có thể lợi dụng nhiếp vật cấm chế mang cả tòa quáng sơn vào vu tháp không gian như vậy không cần lo lắng lương thực cho thổ bạt thử nữa có thể yên tâm tổ chức một đại quân thổ bạt thử khổng lồ sau khi đã có chú ý hắn nhanh chóng hành động không tiếc hao phí đại lượng máu huyết cùng vu lực mang tất cả cao giai thổ bạt thử nhanh chóng thuần hóa Thông qua yêu cơ là thổ bạt thử vương tất nhiên có thể dễ dàng chỉ huy ma thú đại quân, nhưng vì đề phòng vẫn nên mang những đại tướng dưới tay nàng thuần hóa hết. Cứ như vậy, cho dù ngày nào đó yêu cơ thân bị thương nặng không thể hành động, cũng có thể thông qua đông đảo cao dai thổ bạt thử mang đại quân nắm giữ vững vàng trong tay. Có đám cao dai thổ bạt thử này trợ giúp, bình thường khi đứng lên chỉ huy càng thêm tiện lợi, không đếm không biết. Số lượng không ngờ nhiều đáng sợ như vậy, hao phí gần nửa ngày thuần hóa cao giai thổ bạt thử, Dương Lăng đếm được có khoảng 6000 con, trong đó, tiến giai lên cửu giai có khoảng 500. Chiến đấu lực của đại quân thổ bạt thử không sai biệt lắm sẽ chiếm hơn phân nửa của ma thú quân đoàn, không phải chê thực lực của đám giác phong thú cùng tà nhãn kém, chỉ là số lượng thổ bạt thử thật sự quá nhiều. lại thêm khả năng sinh sản kinh khủng cùng năng lực thích ứng hoàn cảnh rất mạnh quả thực chính là lựa chọn tốt nhất cho chiến thuật biển người có thể mang ưu thế của ma thú lĩnh phát huy vô cùng nhờn nhuyễn dương lăng rất hưng phấn với thu hoạch lần này ở ô lạp nhị sơn mạch cùng lúc đó ở thánh thành cách xa ngàn dặm một cơn lốc càng ngày càng mạnh đang nhắm vào hắn vi bá đại trưởng lão ra ngoài rồi à giáo hoàng sắc mặt lạnh như băng hỏi ngoại đường chấp sự trưởng lão vi bá đang đứng không xa bệ hạ đại trưởng lão đã đáp ứng xuất chiến nhưng là vi bá lắc đầu cười khổ trần chờ một lát rồi nói tiếp đại trưởng lão nói hòa bình của thái luân đại lục đang lâm vào nguy cơ lớn chưa từng có không gian liệt phùng càng ngày càng bất ổn dị vị diện ác ma đều tùy thời có thể xuyên qua vì an bình của đại lục vì lợi ích vĩnh viễn của giáo đình Yêu cầu chúng ta trong thời gian ngắn nhất giảng hòa với hắc ám hiệp hội. Giảng hòa. Giáo hoàng lạnh lùng cười cười. Trăm ngàn năm qua, giáo đình đã có thói quen cao cao tại thượng, chiếm cứ đại bộ phận tư nguyên của đại lục. Đột nhiên giảng hòa cùng hắc ám hiệp hội, chia đôi ích lợi tư nguyên trên đại lục. Cho dù chính mình có đáp ứng, các đại chủ giáo cùng đông đảo quý tộc quy phụ giáo đình cũng tuyệt sẽ không đồng ý. Bất quá Dùng danh nghĩa giảng hòa để trì hoãn thời gian, thuận lợi hoàn thành kế hoạch ở bạo phong vũ hải vực cũng tốt. Bệ hạ, hắc ám hiệp hội mặc dù tiến công quy mô lớn, nhưng căn cơ không vững, không cách nào có thể duy trì chiến tranh đại quy mô trong thời gian dài. Bây giờ dưới dự rằng co chiến đấu, tình thế đối phương càng ngày càng không ổn, lúc này cùng đối phương giảng hòa quả thật là một lựa chọn tốt. Vi bá cẩn thận đưa ra ý kiến của mình, làm một tên ngoại đường chấp sự trưởng lão của thánh đường, mặc dù uy vọng rất tốt, nhưng hắn vô lực ngăn cản quyết định của giáo hoàng. Bất quá, không gian liệt phùng càng ngày càng bất ổn, lúc này quả thật không thích hợp liều chết cùng hắc ám hiệp hội. Nếu rút lại tinh dưỡi ở bảo phong vũ hải vực, cố ý để cho ác ma đảo lão quái vật này có cơ hội, vậy càng thêm không ổn. tạo ra một ẩn họa rất lớn cho hòa bình đại lục, không nghĩ là thậm chí cả dị vị diện ác ma cũng tiến vào. Đến lúc đó, nếu tin tức bại lộ, sợ rằng không chỉ đơn giản là Hắc Ám Hiệp hội cùng ma thú lĩnh tấn công giáo đình nữa. Dưới sự bạo nộ, có lẽ Hỏa Thần môn, Ba Lý Ma Nhĩ gia tộc cùng Tinh Linh Đại tế ti các đại thế lực đều muốn căn cứ hiệp nghị, gây ra ra những hành động đáng sợ cho giáo đình. Dù sao Cố ý để dị vị diện ác ma tiến vào, không chỉ có vị phạm hiệp nghị mấy ngàn năm qua giữa các thế lực lớn, còn uy hiếp nghiêm trọng đến ích lợi thiết thân của bọn họ. Mặc dù kế hoạch của giáo hoàng có chu toàn, chuẩn bị triệu cao dai thiên sứ bản thể xuống để thu thập tàn cuộc, nhưng kết quả cuối cùng thế nào cũng không nắm chắc. Hừ, vi bà, chúng ta đã không còn sự lựa chọn, không toàn lực lợi dụng cơ hội sử dung chuyển không gian này. Sau này rốt cuộc không có hy vọng đem hắc ám hiệp hội diệt trừ hoàn toàn. Giáo hoàng sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói tiếp. Ngày mai, ngươi tự mình dẫn người đến giảng hòa cùng ba hắc ám cự đầu. Vô luận làm cách nào cũng phải giữ chân bọn họ một ngày. truyền lệnh xuống, mang vinh quang kỷ sĩ đoàn cùng thiên sứ quân đoàn lặng lẽ điều đến Thánh Bỉ Đắc Thành. Chuyển cáo đại trưởng lão. Để cho hắn tự mình ra tay giết chết cái tên Dương Lăng Ma thú lĩnh lỉnh chủ ghê tởm kia Bệ hạ Việc này Vi bá cả người chấn động Nhanh chóng hiểu được ý tứ của giáo hoàng Mồ hôi lạnh đổ ra Căn cứ theo tình báo Đại quân từ ma thú lĩnh đã bị nạn chuột phá hủy lương thực Chết đi mấy ngàn người cũng không công phá được thánh bỉ đắc thành bảo Đành phải rút lui Vốn đang ở thế thượng phong Đây là cơ hội rất tốt để giảng hòa, không nghĩ tới giáo hoàng ngược lại còn muốn dùng danh nghĩa đàm phán để giữ chân ba hắc ám cử đầu cường đại, điều trọng binh đánh chết hoàn toàn đại quân của Dương Lăng. Điên cuồng, điên cuồng vì không còn đường lui, khiếp sợ qua đi, vi bá vốn định khuyên tiếp giáo hoàng, nhưng mắt thấy đối phương đang lạnh lùng nhìn mình rồi phất áo rời đi, hiểu được chuyện đã không thể thay đổi, cho tới bây giờ... Hắn không thể làm gì khác hơn là cầu khẩn thần linh phù hộ, hy vọng không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nếu kế hoạch của giáo hoàng thành công, giáo đình không những hóa giải uy hiếp của ma thú lĩnh cùng hắc ám hiệp hội mà còn tiến một bước, củng cố địa vị tại Thái Luân Đại Lục. Nhưng nếu thất bại, hậu quả không thể tưởng, ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 481. trừng phạt tổ chức lại thổ bạt thử đại quân tại không gian vu tháp thành lập một cơ địa khổng lồ cho thổ bạt thử dương lăng nhanh chóng dẫn đại quân thổ bạt thử quay lại chuẩn bị nắm chắc thời gian công phá thánh bị đắc tòa thành hoàn toàn phá hủy thế lực của giáo đình ở phương nam đại quân của hắc ám đại trưởng lão đang bị chủ lực của giáo đình gắt gao cuốn lấy mỗi ngày tiêu hao vật tư kinh người phải tốc chiến tốc thắng để tránh đêm dài lắm muộn dọc theo đường đi thổ bạt thử gia nhập ngày càng nhiều, tầng tầng lớp lớp dưới sự xuất lĩnh của cao giai thổ bạt thử rất nhanh đuổi kịp nhóm dương lăng. Nơi nào bọn chúng đi qua, chẳng khác gì đàn châu chấu tiêu diệt hết thảy ma thú trên đường, xé thành từng mảnh nhỏ. Cái gì ô lạp nhị sơn mạch không có, chứ quáng sơn lại có rất nhiều. Mặc dù đại bộ phận đều là kém chất lượng, nhưng mà số lượng kinh người với loài người mà nói. Thì những thứ đó không có giá trị bao nhiêu, nhưng với thổ bạt thử lại là lương thực không thể thiếu. Để chuẩn bị đầy đủ lương thực dự trữ cho thổ bạt thử sinh sống tốt tại không gian vu tháp, Dương Lăng không tiếc hao phí đại lượng vu lực cùng tinh thần lực, mang hết những quáng sơn to lớn trên đường đi chuyển vào không gian vu tháp. Kết quả chỉ trong một ngày, trong không gian vu tháp đã có hơn 10 tòa quáng sơn to lớn, đủ cho đại quân thổ bạt thử ăn trong vài năm. Sau khi vượt qua nhiều ngọn núi cao, đứng trên đỉnh núi nhìn tòa thánh bị đắc thành hùng vĩ xa xa, dương lăng ý khi dâng tràn. Khi vào chỉ có một người, khi ra lại có đại quân thổ bạt thử khổng lồ, đủ để bao phủ hết cả tòa thành. Đại nhân có muốn truyền lệnh cho bọn A Tư Na Ma lập tức quay lại cùng nhau công thành không? Nhìn tòa thánh bị đắc thành dễ thủ khó công xa xa, lại nhớ đến uy lực kinh người của Ma Pháp Tháp. Hắc Long Vương ra đầu tê dại, thổ bạt thử đại quân số lượng rất lớn, nhưng hắn cũng hiểu được là tập trung tất cả binh lực lại tất công thì càng thêm bảo đảm. Hắc hắc, không vội, đợi khi sắp phá được thành thì để bọn họ thông qua ma pháp trận quay lại cũng không chịu. Dương Lăng cười cười, đánh một trận này, thổ bạt thử đại quân mới là chủ lực, có A Tư Na ma cùng khắc lồ y phu trưởng lão hấp dẫn chú ý của thủ quân. Thổ bạt thử đại quân tập kích càng thêm nắm chắc. Theo ta được biết, Thánh bị đắc thành phòng ngự không tầm thường. Đối với tòa thành nằm ở ô lạp nhĩ đại hạp cốc này, Yêu cơ cũng không xa lạ. trầm ngâm một lát lại nói, Đại nhân, vì nhất cử công phá thành và giảm thiểu thương vong, Ta cho rằng tốt nhất chỉ huy thổ bạt thử đào mấy đường hầm vào bên trong, Cho đại lượng binh lính lẻn vào rồi trong ngoài giáp công. Tốt, rất tốt. Tát lạp, lần hành động này do ngươi phụ trách. Nhìn kinh nghiệm phong phú của yêu cơ, dương lăng tán thưởng gật gật đầu. Trong hàng ngàn năm, cũng không phải ngẫu nhiên nàng có thể vững vàng khống chế tất cả thổ bạt thử ở ô lạp nhị sơn mạch. Ngoại trừ thực lực cường đại, kinh nghiệm phong phú của nàng cũng không thể thiếu. Dù sao, nàng cũng từ một con thổ bạt thử nho nhỏ từng bước tiến dai lên siêu dai ma thù. thế lực mở rộng từng chút một ra cả Ô Lạp Nhị Sơn mạch, không có bản lĩnh nhất định, nàng tuyệt đối không có được thành tựu hôm nay. Rõ, yêu cơ lĩnh mệnh rời đi, rất nhanh để cho mọi người thấy được bản lĩnh của mình. Dưới sự chỉ huy của nàng, đại quân thổ bạt thử khổng lồ nhanh chóng chia làm 500 đại đội, mỗi đội khoảng 2 vạn con thổ bạt thử cường tráng, được thống lĩnh bởi một con cửu giai thổ bạt thử do Dương Lăng thuần hóa. Còn những thổ bạt thử giả yếu còn thừa thì đẩy về hậu bị quân, chiến đấu lực mặc dù yếu một chút nhưng số lượng càng thêm khổng lồ. Thời khắc mấu chốt có thể xông lên làm phá hôi, cũng có thể trở thành lực lượng phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của địch nhân sau khi đã ổn định xong, mọi người nhanh chóng lên đường. Lúc này đây thổ bạt thử đại quân cũng không như đàn châu chấu ùa cả lên, cũng không hề vừa chạy vừa hưng phấn kêu to. Dưới sự chỉ huy của yêu cơ... tất cả đều im lặng tận lực ẩn giấu hành tung tránh kinh động đến đại lượng ma thú trong rừng sẽ bị thủ quân của tòa thành phát hiện tung tích a nãi nãi cứu mạng cứu mạng khi vừa chuyển sang một con đường khác dương lăng đột nhiên nghe được một thanh âm quen thuộc rất nhanh chạy đến thì thấy tiểu cô nương lộ tây cùng các tộc nhân đang bị một đàn phong lang bao vây lão thái bà âm hiểm đang ném ra từng nắm độc phấn Làm cho rất nhiều phong lang không dám đến gần Nhưng do có gần mấy trăm con Nàng chỉ có một người nên không thể chống nổi Giữ được hướng này lại bị đột phá hướng kia Tiểu cô nương đáng thương đã bị một con phong lang to lớn ngậm trong miệng Lộ tay, lộ tây của ta Mắt thấy cháu gái duy nhất đang bị cắn Lão thái bà kinh hãi Không để ý hết thảy mà chạy đến cứu Không nghĩ tới vừa vặn chúng vào quỷ kế của cử hình phong lang bị hơn 10 đầu phong lang to nhỏ bao vây, trên vai nháy mắt đã bị cắn một phát, máu tươi đầm đìa. Thân thể nhoáng lên, trực tiếp ngã xuống trên đất, rãễ rủa nửa ngày cũng không ngồi dậy nổi. Phu nhân, phu nhân. A, cứu mạng, cứu mạng. Mắt thấy người duy nhất có thể đối phó với phong lang là lão thái bà cũng bị thương nặng, bị bao vây bởi những con phong lang hung tàn, những nữ nhân còn lại tuyệt vọng kêu cứu. Nhìn cả đám phong lang hai mắt đỏ bừng, lại nhìn cái miệng đầy máu của nó, cả đám hoảng sợ hồn phi phách tán. Lộ Tây lộ Tây của ta! Nhìn sắc mặt tái nhợt của đứa cháu gái đang bị phong lang vương cắn trong miệng, lão thái bà nghiến chặt răng. Bất chấp tất cả chạy tới, chuẩn bị cẩn thận trong 10 năm, nàng luyện chết kịch độc rốt cuộc đã có chỗ dùng, thuận lợi thoát khỏi vòng vây của thổ bạt thử. Không nghĩ tới khi vừa trông thấy thánh bỉ đắc thành lại bị một đám phong lang vây bắt. Nháy mắt đã có 10 tộc nhân ngộ nạn, thất bại trong gang tất. Quát lớn một tiếng, phong lang vương rít gào ra lệnh cho đông đảo phong lang phóng ra. song ngay khi lũ phong lang đông đảo chuẩn bị cắn đứt cổ đám phụ nữ này, Lão Thái bà cũng đã tuyệt vọng nhắm hai mắt lại thì từ trong rừng đột nhiên lao ra một bầy thổ bạt thử lớn, phô thiên cái địa. giống như trận gió cuốn đến dùng sức cắn xé bầy phong lang ra thô thịt dày đối mặt với thổ bạt thử ngay cả thủy tinh cũng có thể cắn vỡ lại thêm móng vuốt sắc ben nháy mắt đám phong lang đã máu tươi đầm đìa ngao nhìn thủy triều thổ bạt thử cuồn cuộn kéo đến lang vương kinh hãi nhà tiểu cô nương lộ tây ra dẫn bầy sói chạy như điên ý đồ lao ra khỏi vòng vây phản Ứng của nó mặc dù rất nhanh, nhưng cũng vẫn chậm một bước. Chỉ thấy trước mắt trượt lé ngân quang, còn chưa kịp phản Ứng đã bị ngàn vạn đạo phong nhận cắt thành mảnh nhỏ. Theo sát sau là một loạt thanh âm ca sát rợn tóc gáy. Mấy trăm đầu phong lang hung ác chỉ còn lưu lại vài vết máu. Yêu cơ tâm trí nhanh nhạy, mắt thấy dương Lăng quan tâm đến tiểu cô nương trong miệng lang vương. lập tức hiểu được đối phương cùng chủ nhân mình quan hệ không tầm thường không cần dương lăng phân phó nàng đã chỉ huy thổ bạt thử đại quân nhanh chóng phóng ra cũng tự tay giết chết lang vương ôm lấy tiểu cô nương lộ tây còn đang kinh hồn nhanh chóng cầm máu vết thương cho nàng cảm ơn tiểu thư cảm ơn tiểu thư khiếp sợ qua đi lão thái bà cắn răng nhịn đau đứng lên Lão đảo đi tới cạnh yêu cơ ôm chặt lấy lộ tây vào lòng bốn mắt thấy lang vương ra lệnh một tiếng, nàng còn tưởng rằng tộc nhân không thể thoát khỏi kiếp nạn. Không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt lại được đại quân thổ bạt thử đến cứu. Không cần khách khí, nếu muốn cảm tạ thì cảm tạ đại nhân của chúng ta này. Yêu cơ nụ cười đầy mặt, tùy ý phất tay, một mảnh bạch quang trước hiện, đừng nói lão thái bà. Ngay cả những nữ nhân khác người đầy vết thương cũng nhanh chóng cầm máu. Đại hoàn nguyên thuật. Nhìn yêu cơ xinh đẹp lại sờ sờ vết thương trên vai đang nhanh chóng hồi phục. Lão thái bà rung động không thôi. Mặc dù bản thân không có ma pháp, nhưng chưa ăn thịt heo cũng thấy heo chạy. Lão bà hiểu được ma pháp sư có khả năng thuấn phát đại hoàn nguyên thuật như vậy thì không phải là cường giả thông thường. Di, viu lý, ngươi. Ngay khi lão thái bà còn đang âm thầm đoán thân phận của yêu cơ thì lại thấy dương lăng đột nhiên xuất hiện trước mắt. Làm nàng ngoài ý muốn không thôi. Nhưng càng làm nàng ngoài ý muốn là yêu cơ xinh đẹp cường đại lại cung kính đứng ở phía sau Dương Lăng. Lộ ra bộ dáng là tùy tùng. Hắc hắc. Không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt nhanh như vậy. Nhìn lão thái bà đang trợn tròn hai mắt nhìn mình. Dương Lăng cười cười. Từ không gian giới chỉ lấy ra một bình sinh mệnh nước suối cho tiểu cô nương lộ Tây còn đang kinh hoàng uống. Viu Lý Tiên Sinh. Bọn họ... Bọn họ đều là hộ vệ của ngươi à Hát. Nhìn một bầy thổ bạt thử ôn thuận đang nằm im trên mặt đất. Lại nhìn đám người yêu cơ cùng thi vu vương đang cung kính theo sát Dương Lăng. Tiểu cô nương lộ tây bất ngờ không thôi. Đồng thời trong lòng lo lắng rằng Dương Lăng sẽ trả thù nãi nãi.